Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngày sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 18 của bộ truyện. Bạch Nhẫn đại sư nhíu mày nhìn quanh, khuôn mặt đầy quyền uy lộ rõ nỗi thống khổ. Nói rằng nhường nhịn thì làm thương tổn đến uy tín và danh vọng của bổn môn. Nhưng sau khi cuộc chiến xảy ra, Có bảo toàn được uy danh của một danh môn đại phái xưa nay được coi là lãnh tụ của võ lâm không? Nhưng dù kết quả của cuộc chiến thế nào, thì bây giờ lão thấy rõ mình không đủ quyền đình chỉ hai sư đại được. Lão chỉ còn cách làm thế nào để hạn chế tới mức tối đà những hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra. Có lẽ đó là giải pháp duy nhất. Nhưng ngay cả việc đó cũng không phải là dễ. Bộc Dương Duy chăm chú nhìn bách nhẫn đại sư, chàng hiểu rõ sự khổ tâm và những ý tưởng của vị cao tăng đắc đạo này, liền đứng lên chấp tay hành lễ nói. Lòng từ bi và chị mẫn tiệp của đại sư làm tại hạ rất là kính phục, nhưng sự việc đã đến nước này, song phương không còn đường lùi nữa. Bởi vì quý tử cần bảo toàn uy tín, như là bách thiện đại sư đã nói, nếu các vị lùi bước thì sau này còn mặt mũi nào mà xưng hùng thiên hạ. Lãnh đạo võ lầm nữa Còn tại hạ thì cần bảo vệ Danh tiết của tổ sử Chàng dừng lại một lúc Lại tiếp Nay theo thiện ý của tại hạ Người của hai phái sẽ tiến hành một cuộc đấu Nhưng cố hết sức Tránh không để đổ máu Không biết ý của đại sử thế nào Đó chính là lời giải pháp Của bác nhẫn đại sử Đang cố công tìm ra chưa được Cũng là giải pháp đúng đắn nhất Trong tình cảnh này con người trừ bọn ma đầu tàn bạo máu lạnh sát nhân ra có ai lại thích đổ máu? vị Phương trưởng thiếu lâm nhìn bọc dương gì bằng ánh mắt cảm kích mặt thoáng hiện lên nét cười gật đầu đáp như vậy thì tốt song phương có thể dựa vào võ học của mình mà tỷ đấu để xem võ thuật nào tinh diệu hơn bách huyết hòa thường cười nhạt một tiếng tiếp lời hay hay lắm sau trận này sẽ biết tuyệt học của võ lâm chính tổng thắng hay võ thuật của bàng môn tà đạo chiếm ưu thế. Bạch nhẫn đại sư mặt chợt biến sắc, nhưng không thể bừng miệng sư đệ lại được. Bộc Dương Duy chỉ nhảnh môi cười khẩy không nói gì. Tuy nhiên nụ cười đó là Bách Khuyết và Bách Thiện muốn phát điên lên. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nói, Ngô Mỗ xin dùng võ thuật bàng môn tà đạo là thất sát kiếm pháp của phái ngũ Đại Sơn xin lãnh giáo tuyệt học võ lâm chính tổng của bách huyết đại sử nên biết ngũ đài sơn là một trong cửu đại chính phái của võ lâm nói võ học bàng môn tà đạo của ngũ đài phái là quá đủ mỉa mai rồi bách huyết giận tím mặt nhưng không biết trả lời sao được nữa lão đành gượng cười chữa thẹn tốt uh, rất tốt lão nạp từ lâu chưa được lãnh giáo kiếm thuật của ngột thí chủ nói xong bước ra giữa sảnh đường. Chúng tăng phân dài nhường lối. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân cũng trầm tĩnh rời ghế bước ra. Bộc Dương Duy và Bạch Nhẫn Đại Sư đều đã ngồi xuống, chuẩn bị theo dõi cuộc đấu sắp diễn ra. Cả hai người biết rằng bản thân mình phải nỗ lực mới tránh được đổ máu, vì chỉ cần lời châm chọc của hai đối thủ trước cuộc đấu thì đã đủ tạo thành mối hận thù sâu sắc. Bạch Nhẫn Đại Sư tuy cũng có lòng thiền vị cho đệ tử của bổn Môn, Nhưng vẫn còn cảm nhận được những lời mà sư đại Bách Khuyết nói ra đều chỉ rõ sự phỉ bán. Bách Khuyết Hòa Thượng mới đi được mấy bước, chợt thấy một người ngồi bên tả của bách nhẫn đại sư nhảy ra. Đó chính là một lão Tăng Hồng ỷ tuổi ngoại lục tuần, còn gầy hơn cả Bách Khuyết Hòa Thượng. Căn cứ vào y phục của lão Tăng này thì bối phận cũng thuộc hàng chữ Bách, ngang hàng trưởng môn nhân. Diện mạo của người này không có gì đặc biệt, nhưng rất dễ nhận dạng, vì ngay giữa huyệt mi tâm của Lão Tà có một nốt ruồi to bằng đầu ngón tay. Lão Tăng vừa nhảy ra, liền đến trước Bách Khuyết Hòa Thượng chấp tay nói. Bách Khuyết sư huynh xin hãy nhường cho sư đệ xuất chiến trường này, lĩnh giáo tuyệt học của ngũ đại phái của ngô thí chủ. Bộc Dung Duy nhìn thấy người này và nghe Lão Tà nói thế, trong lòng không khỏi lo lắng. Bởi vì tuy chưa từng gặp, nhưng căn cứ vào nốt ruồi sơn, thì người trong giang hồ đều đoán ra nhân vật đó. Dựa vào đặc điểm mà lão tăng này, thì lão này có chác hiệu là huyết trí thiết đàm. Trong thiếu lâm tự, lấy pháp danh là Bách Không Đại Sư, giữ trọng trách, giám viện hình đường. Một trong những nhân vật của thiếu lâm có y danh hiểm hách trong giang hồ. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân là người đã từng tung hoành giang hồ gần hai chục năm, kiếm đà thức quảng Đương nhiên không lạ gì vị huyết trí thiết đảm này. Tuy vậy vì hình đường chủ này vẫn bình thảm không tỏ thái độ gì. Bách huyết hòa thượng thấy sư đại tranh xuất thủ trước, nhíu mày tỏ ra khó xử. Với những lời xúc phạm vừa rồi, lão muốn tự tay mình trừng phạt nhân vật kiêu ngạo ngũ đại đại nhất cao thủ này, nên trong thâm tâm không muốn nhường đối phương cho người khác. Nhưng chẳng lẽ lại tranh chấp với sư đại? Lão trầm ngâm chốc lát, rồi lại gật đầu đáp. Thôi được rồi, nhưng uh, Bách không sư đệ, hãy cẩn thận đấy. Tuy nói thế, nhưng Bách Khuyết biết rất rõ võ công của sư đệ không kém gì mình, nên rất yên tâm. Lão nói xong lại quay lại chỗ ngồi. Cùng lúc ấy, lực bạt kiểu nhạc du đại nguyên ngồi bên lực đại tôn giả cũng nhảy ra, đến trước thất sát kiếm ngô Nam Vân, ôm quyền nói. Hình đường đường chủ. Xin cho phép bổn hộ Pháp xuất trường trận đầu này. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân cũng tỏ ra do dự. Vì lão biết rằng huyết chí thất đảm bách không hòa thượng võ công rất cao. Ở thiếu lâm chỉ dưới trưởng môn sự huynh, chỉ e vị du đại Pháp này không thể nào đấu lại được. Mặt khác về thân phận của song phương, ở lãnh vân bang mình là hình đường đường chủ. Huyết chí thiết đảm bách không hòa thượng Cũng là giám viện hình đường của phái thiếu lầm. Vì địa vị ngang nhau nên bất luận thắng thua song phương không thể oán trách gì được. Nếu để lực bạt cửu nhạc xuất chiến, lỡ bị thua thì há không làm hại đến uy danh của bổn bang Ngô Nam Vân hiểu rất rõ rằng cuộc đấu này không chỉ quan trọng đến thắng thua vinh nhục của mỗi người tham gia chiến, mà ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và danh vị của từng môn phái nhưng dù đại nguyên đã bước ra đây công khai yêu cầu nếu từ chối dễ nảy sinh tự ái nhìn sang bọc dương duy và đại lực tôn giả mong tìm được cách giải quyết nhưng thấy hai người vẫn yên lặng không bày tỏ thái độ gì vị hình đường chủ này cũng nghĩ thầm thôi đành vậy cho dù đại hộ pháp không định nổi thì trận sau mình cố thắng bách khuyết lão Trọc, như vậy coi nhiều hòa cuối cùng bằng chủ nhất định sẽ thắng bách nhẫn đại sư. Kết quả vậy là viền mãn. Nghĩ đoàn thấp giọng nói. dù hộ Pháp, tên huyết chí thiết đảm này không dễ gì đối phó đâu. Hãy cẩn thận đấy. dù đại nguyên gật đầu, bước ra trường đấu. Huyết chí thiết đảm bách không hòa thượng, hướng sang du đại nguyên chấp tài hợp thập, nói. Được thỉnh giáo tuyệt học của lực bạt cửu nhạc du hộ Pháp, lão nạp cũng rất là hân hạnh. Du Đại Nguyên đáp Mời đại sư xuất chiến Huyết chí thiết đảm lùi lại ba bước nạp khí đàn điền thi triển một trong 72 loại thần công của thiếu lầm tự là bách hộ thần quyền đánh giả Huyết chí thiết đảm vừa thi triển bách bộ thần quyền là một trong 72 loại thần thông của phái thiếu lầm lập tức kinh khí nổi lên như rồng bão Lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên vốn là một hán tử chân trực không có thủ đoạn Nhưng lại có võ công thượng thẳng, được vị quái quyệt võ lầm, đại lực tôn giả cách liệt hành chân truyền. Thấy đối phương xuất thủ, tuy kinh lực ảo ạt vô song, vị hộ pháp không chút nào núng, quát lên. Đánh rất hay! Lời chưa dứt, song trưởng cũng đánh ra đối địch. Bình, bình, hai tiếng nổ vang rèn như sấm, cả hai đối thủ cùng bị bức lùi một bước. Thân thể to lớn của du đại nguyên vừa lùi đã tiến. Miệng thét to. Đại hoạt thượng lại tiếp ta mấy trường nữa đẩy Vừa quát, cả chân tay cùng phối hợp tấn công, đồng thời đánh ra 9 trường và bà cước. Bách không đại sư cười hắc hắc hai tiếng, không lùi mà lại tiến, cùng phát ra liên hoàn 7 cước 3 trường phản công. Chỉ thấy bóng người nhào lộn, trường cước tung hoành, hắc ảnh hồng ảnh luôn trao đổi vị trí cho nhau, không rõ ai lùi ai tiến. Chiều này tiếp chiều kia liên tiếp không dứt. Sau vài chiêu đầu có tính chất thăm dò, bây giờ hai đối thủ mới bắt đầu vào cuộc chiến chính thức. Huyết chí thiết đảm Bách Không hòa Thượng từ trong màn trường chợt quát to một tiếng nhảy vút lên cao, từ trên không chúc đầu xuống, phát liền ba chiêu như lai thăng bối, kim cương phục hộ và liên hoa tường vân đánh xuống. Trước trường lực quá là cường liệt, lực bạt cửu nhạc dù đại nguyền buộc phải lùi lại phòng thủ. Huyết trí thiết đảm đáp xuống, tiếp tục đánh ra bài chiều nữa, càng hung mạnh hơn trước. Dù đại nguyên chợt nhảy sang tà một bước tránh chiều, song trưởng cùng phát, đánh vào sườn phải của đối phương. Mãi đến lúc đó, y mới bắt đầu thi triển tuyệt học lôi đình trưởng tấn công. Với ưu thế thể lực hơn hẳn, dù đại nguyên không ngại đấu trực diện, trưởng phát ra liên hồi như vũ báo, nhanh chóng giành lại thế thượng phòng. Tuy huyết chí thiết đảm dùng bách bộ thần quyền là một trong những tuyệt học của thiếu lầm, nhưng trước lực đạo quá lớn buộc phải lùi về thủ thế. Chỉ sau chốc lát, song phương đã giao thủ ngoài 50 chiều mà chưa ai tỏ rõ ưu thế của mình. Mấy chục người chú tâm quan sát trận ác đấu, ai ai cũng đều phải kinh tâm. Huyết chí thiết đảm bách không hòa thượng vừa đánh vừa nghĩ thầm. Đã ba bốn chục năm hành khứ giang hồ. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, rất ít đối thủ đấu qua 30 chiều mà chừa bại. Nếu trong vòng trăm chiều mà không thắng được tiểu tử này, thì còn đâu uy danh cổ phái thiếu lầm nữa. Nghĩ đoạn dốc toàn lực tấn công Quả nhiên lực bạt cửu nhạc không chịu nổi trước quyền thế mãnh liệt của đối phương, dần dần bị bức lùi, thủ nhiều công ít. Vừa rồi Bách Khuyết Hòa Thượng thấy qua ngoài 50 chiều mà sư đại chưa thắng nổi, đã tỏ ra lo lắng. Bấy giờ mới yên tâm, những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra nhiều. Trái lại, đại lực tôn giả thì nhíu chặt đôi mày bạc, mắt không rời khỏi hai đối thủ, tay nắm chặt, sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt. Bộc Dương Duy cũng rất lo lắng, chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú không có chút biểu cảm gì. Cuộc cư chiến đã qua được hơn 100 triệu. Đại lực tôn giả thở dài tự nhủ, Xem tình cảnh thì đại nguyên khó giành được thế chủ động từ tay của huyết trí thiết đảm bách không hạ thượng. Chỉ e nó khó cầm cự được thêm 50 triệu nữa. Huyết trí thiết đảm càng phát trưởng càng nhanh, chỉ thấy quyền ảnh trùng trùng nhìn hoa cả mắt. Bây giờ thì có thể khẳng định võ công của lực bạt cửu nhà không bằng đối thủ, nhưng nhờ thần lực vô song nên kháng cự rất ngoan cường. Thỉnh thoảng y liều mạng vùng trưởng đánh giả, miệng quát vang như sấm, làm vang động cả diễn võ đường. Vừa ra sức phát trưởng vừa gào thét, được một lúc thì dù đại nguyên mệt quá, mồ hôi toát ra đẫm trán, chảy thành dòng xuống cổ. Hơi thở hồng hộc đến nỗi, những người đứng quan chiến cách ba bốn trượng vẫn còn nghe rõ. Trong lúc đó, công thế của huyết chí thiết đảm vẫn giữ nguyên, thậm chí còn tăng mà không giảm. Vẻ mặt của chúng tàng hiện rõ sự đắc chí. Ngay cả phương trượng Bách Nhẫn Đại Sư cũng nở nụ cười. Con người chẳng ai hoàn thiện hoàn mỹ. Vị này dù là bậc cao tầng cũng đâu có không thiền vị. Tuy nhiên lão cũng thấy rõ lực bạt cửu nhạc dù Đại Nguyên là người có công lực kém nhất trong bốn vị thí chủ tới đây. Trong lúc đó Bách không sư đệ không thua kém gì mình bao nhiêu. Chỉ sợ những cuộc đấu tiếp theo sẽ gây cho buồn phái nhiều bất lợi. Cho dù thắng lợi này thì lạc quan bây giờ vẫn còn quá sớm. đột nhiên huyết chí thiết đảm bách không đại sư quát to một tiếng, thi triển một thức nhất hạc sung thiền, thân ảnh nhảy vút lên không rồi lao chúc xuống, vận toàn lực xuất những chiều lợi hại nhất trong bách bộ thần quyền đánh giả. lực bạc cửu nhạc dù đại nguyên không đương nổi bị trúng một quyền vào ngực, lùi lại năm sáu bước. bách không hòa thượng đáp xuống. Chấp tay cười hồ hồ nói được dù hộ Pháp nhường cho một chiều nửa thức lão nạp xin tỏ lòng cảm kích huyết Th thiết đảm đã từng đánh bại không biết bao nhiêu cao thủ võ lầm nhưng lần này lão tỏ ra hí hừng đắc ý như vậy mới biết để giành thắng lợi không dễ chút nào dù đại nguyên không nói gì cúi nhìn xuống chỗ ngực áo bị phanh già thấy rõ một vết trường đỏ bầm mặt y tối sầm lại mặc dù từ khi xuất đạo đến nay đây không phải là lần đầu tiên bại dưới tay địch thủ nhưng không lần nào đau khổ như vậy bởi vì cuộc đấu này còn mang ý nghĩ và vinh nhục của bổn môn lại trước sự chứng kiến của bang chủ và ẩn sử lúc này ước muốn duy nhất của y là mặt đất nứt ra một chỗ để mình chui xuống và không bao giờ xuất hiện lại trên thế gian này nữa mặt y trắng bạch già mặc dù biết rõ mình không hề bị thương Bộc Dương Duy chậm rãi bước đến gần, thấp giọng nói: ờ, "Đại Nguyên, đừng buồn nữa. Trong thiên hạ không có bất cứ loại cây nào mà không bị đổ. Huynh hãy chờ lát nữa, tiểu đà sẽ đánh ngã huyết chí thiết đảm Bách Không lão trọc để trả hận cho huynh và chứng minh câu vừa rồi." Lực Bạt cừu nhạc dù Đại Nguyên cắn mồi, nhìn bang chủ đầy vẻ cảm kích rồi chầm mặc quay lại chỗ ngồi. Đại lực tôn giả cách liệt hành vỗ vào một bên vai vạm vỡ của đồ đệ, trầm giọng nói Đại huyền, không có gì đâu. Thắng bại là chuyện thường tình của bình già. Can gì phải buồn khổ chứ? Đối phương đã ngoài 60 tuổi, nay người chỉ chưa tới 30. Ờ, sao không có lúc thắng được để mà trả thù hắn chứ? Hơn nữa, hồi vào tuổi ngươi, sư phụ cũng bị thua không biết bao nhiêu lần. Vị quái kiệt tuổi đã gần 80, Để an ủi đệ tử phải thú nhận thất bại của mình, từ xúc phạm đến lòng kiều hãnh của bản thân, đó là một sự hy sinh lớn. Tuy rằng đại lực tôn giả nói ra câu đó chưa hẳn đã đúng sự thật, nhưng cũng đủ chứng minh rằng tình sư đồ giữa họ thấm thiết tới mức nào. Bạch nhẫn đại sư cười nói, <cười> Trận này đệ tử bổn tự được du thí chủ nhường nhịn cho một chiều, lão nạp vô cùng cảm kích. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân chợt đứng lên, bước ra đấu trường ôm quyền nói: Ai thắng đã thắng, ai thua cũng đã thua rồi, cần gì phải dùng lời sáo rỗng vô ích. Bây giờ tại hạ xin lĩnh giáo tuyệt học của bất cứ vị nào cô quý tự. Thấy thái độ của Ngô Nam Vân cuồng ngạo như thế, chúng tăng mặt đều biến sắc. Bạch Nhẫn đại sư nghĩ thầm: Sư này ai cũng biết Thất sát kiếm võ công cao cường, tính cách kiêu ngạo, nhưng nếu suy cho cùng thì mấy vị sư đệ của bồn tự cũng không hờn gì. Vì giám viện đầu tọa của Thiếu Lâm Tự, Bách Khuyết Hòa Thượng bước ra đứng đối diện với Ngô Nam Vân, chấp tay nói, Lão nạp không tự lượng sức, muốn thỉnh giáo cao chiều cổ ngũ đài đại nhất cao thủ danh lừng thiên hạ. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân ngạo nghễ đáp, Không dám, ta chỉ muốn thử xem võ học chính tổng của Đại Hòa Thượng Phái Thiếu Lâm thắng, hay là võ công bằng môn tà đạo của phái ngũ đài phái cao hơn. Khuôn mặt khẳng khiu của Bách Khuyết nhăn nhúm lại trông rất khó coi. Lời thách thức đó rất trắng trận, nhưng vì chính lão nói ra cô đó trước, nên đành phải cứng đưỡi, không biết đối đáp thế nào. Chỉ lạnh lụng hừ một tiếng, lấy ra một cây dáng mà trượng nói. Ngộ thí chủ, xuất bình khí đi. Thất sát kiếm ngô Nam Vân thấy cây trượng dài nam thước, to bằng cổ tay, màu đen bóng. Không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng xem chừng khá nặng. Ngô Nam Vân ngạo nghễ đáp. Đại hòa thượng cứ dài chiều, tài hà xuất binh khí cũng vừa. Ngay từ đầu, hai đối thủ đã không bỏ lỡ cơ hội hạ nhục nhau. Bách khuyết hòa thượng hừ một tiếng nói. Nếu ơ Ngô thí chủ đã nói thế, lão nạp đành xuất chiều đây. Lời vừa dứt, giáng ma trượng đã mua lên nửa vòng, rồi bất thần điểm tới bà yếu huyệt. Khí hải thủy đột và cự khuyết của đối phương. Thất sắt kiếm Ngô Nam Vân không cần nhảy lùi, chỉ chớp mắt đã rút kiếm cầm tay xuất chiêu nghênh địch. Chu Diệu kiếm điểm ra chỉ ba vệt kiếm quang, vừa đúng vào đầu trượng đối phương. Cây dáng mã trượng đang điểm tới lập tức bị mũi kiếm chặn lại. Bạch khuyết hòa thượng xưa nay vẫn vỗ ngực xưng hùng thiên hạ, tuy có nghe danh Ngũ Đài đại nhất cao thủ, nhưng đâu có coi ra gì. Khi xuất chiêu, lão tin rằng nhiều lắm thì chỉ trong một vài chục chiêu sẽ khống chế đối phương. Nên mặc dù cây trượng bị kiếm khí chặn lại, vẫn không nào núng. Bách Huyết thu trượng về, lại thi triển tiếp ba chiêu thương Long quán thụ, tàn Vân ám nguyệt và Trượng Pháp Ma tiểu đánh giả. Ba chiêu này chứa đựng tới 36 phép biến hóa, khống chế 36 huyệt đạo của đối phương. Ngô Nam Vân chừng như đã lường trước chiều thức, chỉ cười nhàn một tiếng, chu diệu kiếm múa lên như thần lòng, nhất nhất hóa giải công thế của địch. Bách Khuyết Hòa Thượng buông tiếng khen, hậu. dáng ma trượng đổi thế múa lên vù vù, vô số trường ảnh từ khắp nơi mọi phía áp xuống đầu của vị hình đường chủ. Lực đại tôn giả nhìn thấy cũng phải toát mộ hồi, thâm thán phục lầm bẩm giáng mà nhị thập bát trưởng của thiếu lùm thật là lợi hại. Ngô Nam Vân không hổ danh là ngũ đài đại nhất cao thủ, vừa triển khai bộ pháp, thân ảnh trần vân giữa muôn vàn trượng ảnh tránh chiều. Chu Diệu kiếm điểm ra trăm ngàn vẹt hàn tinh, tạo thành một màn kiếm dày đặc như tấm tờ nhận, ngăn không để lọt một trượng. Chỉ sau khoảnh khắc, hai cao thủ mỗi người đã phát gần trăm chiều. Bộc Dương Duy chăm chú quan sát cuộc chiến về mặt đang căng thẳng, chợt giãn ra Đại lực tôn giả nhận ra sự thay đổi đó, liền hỏi: Bộc Dương bằng chủ, theo các hạ thấy thì trong trận đấu này ai có nhiều hy vọng thắng hơn? Bộc Dương duy trầm giọng đáp: Theo vãn bối thì Ngô Đường chủ có nhiều hy vọng thắng hơn, nhưng muốn thắng không phải là dễ dàng. Đại lực tôn giả gật đầu, lại chú mục vào trường đấu. Hơn hai chục tăng lữ dán mắt vào hai đối thủ, mắt cứ hoa lên nhưng không sao phân định được, chiều thức cũng như là không nhận ra ai hơn ai kém. Lại qua trăm chiều nữa, diễn võ đường rộng thanh thang dường như bị chặt hẹp lại, chỉ thấy khắp nơi trượng phong kiếm ảnh tung hoành, kinh khí nổi lên ào ào như rồng bão. Cuộc chiến vẫn diễn ra ở thế cân bằng, mặc dù hết sức quyết liệt. Hai đối thủ hầu như đã đưa hết kỳ chiều dị thức. Mỗi chiều phát ra không những dốc tận công lực mà còn đưa hết cửa trí. Nhằm mục đích duy nhất là đánh bại đối phương càng sớm càng tốt. Đột nhiên thất sát kiếm Ngô Nam Vân thép vàng, phát một lúc ba chiều trong thất sát kiếm Pháp. Chỉ thấy kiếm ảnh càng lúc càng thịnh, khống chế cả một không gian hài trượng, hoàn toàn lấn áp trượng ảnh. Lúc này thất sát kiếm pháp mới tỏ rõ uy lực kinh nhân của nó. Phương trưởng Thiếu Lâm Bách Nhấn Đại Sư thấy vậy mặt dần biến sắc. Chúng tăng bắt đầu lo lắng. Bởi vì đến lúc đó thì có thể nhận ra rằng Bách Khuyết Hòa Thượng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phòng, bị vây trong kiếm ảnh trùng trùng. dáng mà nhị thập bát thức không còn phát huy được uy lực nữa. Đại Lực Tôn Giả nhìn sang Lực Bạt Cửu Nhạc, dù Đại Nguyên cười nói, <cười> "Đồ nhi, Ngô Đường chủ sắp trả thu được cho ngươi rồi đấy." Dù Đại Nguyên gật đầu, y đã nhận rõ tình thế lúc này là không còn xoay chuyển được nữa, thế thắng bại đã rõ. Trận nghe thất sát kiếm Ngô Nam Vân quát to một tiếng, Chu Diệu kiếm phát liền bài chiều. Trong tiếng quát kinh tâm động phách, Chỉ thấy kiếm ảnh sáng lòa như thần lòng phì vũ, làm cả gian diễn võ đường sáng lên. Đó là bà chủ cuối trong thất sát kiếm pháp, gồm lưu Tình Tùng Hoành, Hồi Sơn Vọng Nguyệt, và Thất Dương Tĩnh Hủy. Bạch Nhẫn Đại Sư than Thầm, bạch Khuyết Sư Đệ Nguy Mất. Lão vừa nói xong, thì kiếm ảnh vừa sáng lòa vụt tắt. Mọi âm thanh của cuộc chiến cũng tĩnh lặng. Cuộc chiến đã kết thúc, Thất sát kiếm Ngô Nam Vân cầm trách thanh kiếm đứng bất động, tay cầm kiếm rung rung. Bách khuyết hòa thượng đứng cách đó hài trượng, cây dáng ma trượng rời xuống một bền, da mặt đen xì thành màu gan lợn, đưa mắt oán hận nhìn đối phương. Trên vai tả, áo cà sa rách một miếng để lộ vết thương dài chừng ba tấc. Vì áo màu đỏ nên không thấy rõ máu, nhưng thấy từng giọt theo nếp áo nhỏ xuống nền gạch. Hai đối thủ đứng bất động nhìn nhau không ai nói gì. Chúng tăng cũng không la lên như trước, chỉ có trong ánh mắt lộ nét kinh hoàng và tức giận. Bạch nhẫn đại sư khoát tay, hai tăng nhân liền bước ra đấu trường, rìu bách khuyết ra khỏi diễn võ đường. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân chỉ ôm quyền mà không nói tiếng nào, ngạo nghẽ quay lại chỗ ngồi. Bộc Dương Duy nói, rất tốt, Ngô đường chủ nghỉ ngơi đi. Ngô Nam Vân gật đầu, hiểu hết hàm ý trong câu nói ngắn ngùi của bang chủ. Đại lực tôn giả đưa ngón tay cái lên, thấp giọng nói. Thất sát kiếm, người không quả là hộ danh ngũ đài đại nhất cao thủ, càng không hổ danh hình đường đường chủ lãnh vân bảng, người điều hành môn quỳ của bang chủ. Ngô Nam Vân cười đáp, tiền bối quá khen rồi, Nam Vân thẹn không xứng với lời khen đó. Cho thấy giám viện Tàng Kinh Các, Bách Thiện Đại Sư đứng lên nhìn Ngô Nam Vân nói. Vừa rồi sưu hình của Lão Nạp thành giáo Ngô Đại Hiệp. Các hạ võ công tùy cào, nhưng hạ thủ ác độc như thế. Lão Nạp không phục. Bây giờ xin Ngô Đại Hiệp chỉ giáo cho vài chiều tuyệt học. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nhíu mày trầm ngâm chốc lát rồi đứng lên. Đại lực tôn giả giữ ý lại, đứng dậy nhìn Bách Thiện Đại Sư, cười hô hô nói. <cười> đại Hòa Thượng! Một người đánh không thắng, nay định dùng thượng sách xa luôn chiến chứ gì. Người ta vừa đấu 300 hiệp, đại hòa thượng mới dám mở miệng nói câu đó. Ừ. Bách thiện bị đối phương chọc trúng tìm đèn, giận tím mặt nhưng không biết đối đáp thế nào. Đại lực tôn giả nói tiếp. Còn việc đại hòa thượng vừa bảo ngô đại hiệp hạ thủ độc ác. Người ta nói cha con dưới chướng khó lưu tình. Các vị cao tàng quý tự nếu không muốn đổ máu, sau lúc đầu hung hổ lăng nhục người ta để mà dẫn đến hậu quả thế này bách thiện đỏ bờ mặt quát lên đại lực tôn giả thì ra người đến thiếu lầm tự cũng là ý đồ bất thiện người tưởng lão nạp sợ người nếu vậy thì ra đây lão nạp muốn thử với người mấy chịu bách thiện đại sư là một trong ba trưởng lão thiếu lầm cũng được người trong giang hồ coi là bậc cao tăng nhưng vì quá giận nên không còn giữ được điểm đạm nữa Bách nhẫn đại sứ nhíu mày, trên mặt lộ sự bất mãn, nhưng không thể ngăn lại. Đại lực tôn giả bình thản đáp. <cười> đại hỏa thượng, chúng ta tuổi tác đã cao rồi, nói năng nên điền đạm một chút. Làm gì mà trợn mắt bỡ mù như vậy? Lão Phu thấy sao thì nói vậy? Sao ngươi bảo có ý đồ bất thiện? Như vậy không phải là cưỡng từ đoạt lý là gì? Lão dừng lại một lúc. Cười hắc hắc lại nói tiếp Còn nói đại hòa thượng không sợ lão phù <cười> Chẳng lẽ ta lại sợ người sao bạch thiện bị châm chọc Văn tiêu máu quát lên Nếu vậy thì xuất trưởng đi Nói xong hùng hổ bước ra trường đấu Đại lực tôn giả bước ra đứng đối diện Bách thiện đại sư tháo trên vai xuống Một cây nguyệt nhà sản dài bảy thước Lưỡi hình bán nguyệt Với hai mũi chĩa già nhọn sắc quát lên Đại lực tôn giả, hãy rút bình khí giả. Lão nạp cần lĩnh giáo tuyệt học của quan đông đại nhất cao thủ, xem lợi hại đến mức nào. Đại lực tôn giả cười khà khà đáp. Đại hòa thượng, người đã sống trên đời này không dưới 70 năm, hành khứ giang hồ không ít. Làm sao lại không biết, hơn 60 năm qua, lão phù không dùng bình khí. Bách thiện tỏ ra dò dự. Xét về võ đạo. Nếu dùng binh khí đấu với tay không, thì không khỏi làm mất thành danh. Nhưng nếu phải đấu tay không, lão không dám tin chắc thắng. Vì trong giang hồ, ai không biết đại lực tôn giả thần lực vô song. Đại lực tôn giả trừng mắt nói tiếp. Nhưng nếu lão phù dùng tay không, thì sợ người cho rằng ta khinh thị. Vậy lão phù đành dùng tấm da này đấu với cây nguyện nhà sản của người vậy. Nói xong cởi tấm da báo, dính mấy sợi dây kim tuyến ra, cầm lấy một đầu dây kim tuyến. Thực ra đại lực tôn giả dùng tấm da đính kim tuyến làm binh khí không phải là hình thức. Tấm da có chỗ dịu dụng của nó, và đại lực tôn giả võ công tùy cao, nhưng không dám coi thường đối phương. Nên biết trong thiếu lầm tự, thì giám viện tàng kinh các là nhân vật rất trọng yếu, có một đặc quyền là được luyện tất cả các loại võ công. Trong phái thiếu lầm có một số tuyệt học được coi là võ công chấn sơn, chỉ có trưởng môn nhân và giám viện tàng kinh các mới được học. Trong thực tế thì phái thiếu lầm ngoài trưởng môn phương trượng giả đệ tử hàng chữ bách chỉ có ba người là bách khuyết, bách thiện và bách không, gọi chung là thiếu lầm tam trưởng lão. Ba người này võ công tương đương nhau, bách khuyết có cao hơn chút ít nhưng bách thiện lại tình diệu hơn và được luyện thêm võ công chấn sơn bách thiện đại sư thấy đại lực tôn giả dùng tấm da đính kim tuyến làm bình khí tuy không biết dịu dụng thế nào nhưng cũng không dám coi thường tuy vậy lão cũng biết đại lực tôn giả chưa bao giờ dùng binh khí tự tin rằng với cây nguyện nhà sản lừng danh thiên hạ này tất là thắng được đối phương lợi dụng ưu thế lão xuất bình khí tấn công ngài Bách Thiện lão hạt thượng thân thể cao lớn, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, chỉ chớp mắt đã đánh ra 15 chiều, kiên quyết giành thế chủ động. Kinh Phong dít lên ghê giận, hai mũi sảng loang loáng, thoát tà thoát hữu, lúc trên lúc dưới, uy hiếp tất cả các đại huyệt trên người đối phương. Không những thế đánh hùng mãnh, mà chiêu thức cũng rất tinh kỳ, xứng là đại cao thủ võ lầm. Ngay từ đầu, Bách Thiện đã xuất tuyệt học, phục đà ảo ảnh. Thậm ngũ thức. Đại lực tôn già quát to một tiếng, vung tấm da quay như trong chóng mấy vòng chặn đứng thế công của Nguyệt nhà sàn. Đồng thời phát dậy dây kim tuyến quất vào mặt đối phương. Bách thiện không ngờ tấm da này mà lại có uy lực chặn được tuyệt chiêu của mình, vừa lùi lại thì chợt thấy ánh vàng lóe lên trước mặt, vội đưa Nguyệt nhà sàn đánh bạt lên hóa giải. Đại lực tôn già cười hồ hồ nói: Đại hòa thượng. Như vậy mới là biết người biết ta. Bách thiện nổi giận thét vang, vừa lùi tiến vùng binh khí tấn công càng mãnh liệt hơn. Đại lực tôn giả không chút bối rối, xuất chiêu ngành tiếp. Quan sát một lúc, Bách nhấn đại sư trần nhíu mày, rồi quay sang huyết trí thiết đảm Bách không hòa thượng nói thì thầm vào tai lão mấy câu. Bách không gật đầu, đứng lên đi gần tới bọn tăng nhân áo xám ra lệnh gì đó. Hai tên dạ một tiếng rời khỏi hàng ngũ, đi ra khỏi sành, dáng đi vội vàng như là có việc gì khẩn cấp. Bộc Dương Duy để ý thấy trên nét mặt của Bách Hối Hòa Thượng đứng bên Bách Nhẫn Đại Sư hiện lên nỗi thống khổ vù bờ bến. Không chỉ Bộc Dương Duy mà thất sát kiếm Ngô Nam Vân cũng nhận ra điều này. Vị hình đường chủ thương cảm nghĩ thầm. Vị thiết trưởng hòa vũ này bây giờ đã cuối đời, không còn sống được bao nhiêu nữa mà không được an hưởng sự an nhàn lúc chiều tà xế bóng. Phải ăn năn xám hối, chịu nhiều nỗi khổ dằn vặt khổ sở kia. Thật là đáng thương. Lúc này trong trường đấu, đại lực tôn giả và bách thiện đã qua hơn 200 triệu. Cả hai mặt đẫm mồ hồi, thở phì phì như kéo bế. Tuy vậy cuộc đấu vẫn không kém phần kịch liệt. Đột nhiên đại lực tôn giả quát to một tay phất tấm ra báo, Tay kia đánh ra mười mấy trường Đó vẫn là lôi đỉnh trường Nhưng uy lực lớn hơn khi mà lực bạt cửu nhạc dù đại nguyên thi triển rất nhiều Bách thiện mặt đỏ bừng Cũng điên cuồng thét vàng đưa nguyện nhà sản lên đối địch Chỉ nghe những âm thanh dì dầm như sấm động Sau đó là tiếng hai người cùng gầm lên như giã thú Sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa Rồi đối thủ tách nhau ra Đại lực tôn giả cách liệt hành lùi ba bước mới đứng vững, khí huyết nghịch sùng, mặt đầm đìa mồ hôi chảy thành dòng xuống chiếc áo hòa loang lộ. Không những thế, ống tay áo rộng thùng thình, bị nguyện nhà sản xé rách lên đến tận khỉu tay, bay phấp phới như lá cờ. Bách thiện đại sư cũng bị trường lực đẩy lùi ba bốn bước, thân mình trao đảo, vai áo cà sa bị rách một mảng lớn, để lộ vết thương nhe nhét máu thịt. Lão không chút lưu tầm đến vết thương, nghiến răng trừng mắt oán hận nhìn đối phương. Người ta kể cũng lạ, tự mình thách chiến với người khác, thắng thua sống chết thế nào cũng đã nằm trong dự liệu, sao còn oán hận người ta. Nhưng mấy ai thoát khỏi nghịch lý này? Hai người đứng nhìn nhau một lúc, cố điều hòa hồ hấp, không ai nói lời nào. Cuối cùng đại lực tôn giả cách liệt hành phá lên cười to một chàng rồi nói đại hòa thượng kiểu này thì hai chúng ta chỉ có mới bình phần thủ sắc không ai quá thiệt thòi nhưng hình như trong cái chữ bình đó lão phù có hơn một chút bách thiện đại sư trợn mắt quát lên đại lực tôn giả đừng huyên hoàng vội lát nữa chúng ta sẽ đấu tiếp một trận trái với vẻ hầm hợp của đối phương đại lực tôn giả cười hồ hồ đáp tốt rất tốt lão Phu liều cái thân già này hầu tiếp đại hòa thượng người là được. Nói xong lại khoác tấm áo da báo lên vai quay về chỗ ngồi. Bách thiện đại sư mặt méo sạch lại trông rất gó còi, tới buông mình xuống bên trưởng môn nhân. Như vậy là trường kịch đấu kinh tâm động phách giữa hai cao thủ vẫn còn chưa kết thúc. Công minh mà nói thì lực đại tôn giả giành được ưu thế, nhưng chưa phải đã coi là thắng trận. Bởi vậy đây là một ấn chứng võ công, nếu là một quyết đấu sinh tử, trong khi Bách Thiện đã bị thương, chỉ cần đấu tiếp vài chục chiều, nhất định lão Tà sẽ bị đối phương đánh ngã. Qua ba cuộc đấu, phía Thiếu Lâm tự coi như đã chịu thiệt thòi. Sau khi hai đối thủ trở về chỗ ngồi trong diễn võ đường, thì diễn võ đường trở nên tĩnh lặng vô thành. Liệu sự tĩnh lặng đó có báo hiệu cho cơn dông báo khác? sẽ tiếp tục nổi lên còn dữ dội hơn trước không? Bây giờ phía lãnh Vân Bang chỉ còn duy nhất một người là bang chủ Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Dì là chưa xuất trường. đương nhiên đối thủ của chàng không ai khác hơn là Phương Trượng Thiếu Lâm Bách Nhẫn Đại Sử. Nếu so sánh lực lượng ngoài hai đối thủ thượng hạng này không nói, nếu tái đấu xem ra lãnh Vân Bang đang chiếm ưu thế. Thứ nhất. Cuộc đấu giữa Đại lực Tôn Giả và Bách Thiện Đại sư sắp tới vị giám viện Tàng Kinh Các khó có khả năng lật ngược tình thế. Hai người còn lại là thất sát kiếm Ngô Nam Vân và lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên không ai bị thương đã phục hồi công lực như cũ. Phía Thiếu Lầm Tự đệ tử thuộc hàng chữ Bách chỉ còn lại một mình huyết trí thiết đảm Bách không Đại sư. Danh chính nguồn thuận Du Đại Nguyên đã cam nhận bại. Như vậy Bách không buộc phải đấu với thất sát kiếm Ngô Nam Vân và hy vọng thắng sẽ rất ít. Còn những đệ tử trong hàng chữ vô chỉ sợ khó làm được địch thủ của lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên. Tuy nhiên chưa bàn đến những trận đấu sau, trận đấu giữa hai vị trưởng môn nhân mới quyết định toàn cục. Phương trưởng Thiếu Lâm Bách nhẫn Đại Sư ngồi chầm mặt không nói gì, trên bộ mặt uy nghiêm không biểu lộ chút tình cảm nào. Tuy nhiên chỉ nhìn qua cũng biết, lão ta đang chìm trong muôn nỗi suy tử. Đó là lẽ tự nhiên. Là người đứng đầu một phái được coi là lãnh tụ của võ lầm, thế mà chỉ đấu với một bộ phận trong một môn phái khác, chẳng những không thắng mà còn chịu thiệt thòi. Cuộc đấu này nhất định sẽ nhanh chóng lan truyền đi khắp giang hồ, khi đó người ta sẽ nghĩ thế nào về bổn phái. Khi đó, thiếu lâm còn xứng đáng với danh hiệu, Thái sơn bắt đầu của võ lâm như mấy trăm năm trước nữa không. Chỉ còn một cách cứu vãn, nếu tự mình thách đấu và thắng được Ngọc Diện Tu La thì danh dự của phái Thiếu Lâm sẽ được cứu vớt. Nỗi nhục cửa sư đệ bách Huyết đại sư cũng tạm nguôi đi. Nhưng xưa nay Phương Trượng Thiếu Lâm chỉ ngoại trừ có mối thầm cừu đại hận, không bao giờ đấu với trưởng môn nhân các phái khác trong giang hồ. Lần này có thể phá lệ không? Giữa hai phái, ngoại trừ mối xung khắc cá nhân giữa bách hối đại sư mà có lẽ đã hòa giải, hai phái không thể nói là có kiểu hận. Đứng giữa hai sự lựa chọn nan giải ấy, bách nhẫn đại sư cảm thấy vô cùng khó xử. Cuối cùng lão quyết định mình sẽ xuất trường thách đấu với bang chủ lãnh vân bang Ngọc Diện Tu La. Chỉ có cách thắng được trận này, uy danh của một phái thiếu lâm tự được gây dựng mấy trăm năm trước mới được bảo toàn chính khi lão định đứng lên nói lời thách đấu thì chợt bên phía diễn võ đường vang lên tiếng bước chân bách nhẫn đại sư đành ngồi nấn lại nhìn ra thấy hai tăng nhân bận áo xanh được phái ra ngoài trước đó đã quay trở lại đứng ngoài cửa chắp tay cúi mình cùng kính nói khai bấm trưởng môn sư tổ đệ tử phụng mệnh đã mời sư thái tổ đến tất cả hai mươi mấy tăng nhân trong diễn võ đường nghe câu đó đều nhất loạt đứng lên Mặt đầy cung kính hướng ra cửa, ngay cả Bạch Nhẫn Phương Trượng cũng không ngoại lệ. Bốn vị khách cũng giật mình rúng động. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, chẳng lẽ còn có người có bối phận cao hơn Bạch Nhẫn đại sư nữa? Đại lực tôn giả tự nhủ, nghe nói Thiếu lầm còn có một vị bối phận cao nhất là Không Trần lão thiền sử, như vậy truyền ngôn là không sai. Hai tăng nhân áo xám bối phận hàng chữ Liễu Gọi bách nhẫn đại sư trên hai bậc là sư tổ. Chúng gọi người mới đến là sư thái tổ. Như vậy người đó thuộc hàng chữ không trên bách nhẫn một bậc. Chính lúc ấy, một người lướt vào diễn võ đường. Đó là một lão tăng cao gầy, bận cà sa màu đỏ tía, mặt khô quáp chỉ ra bọc xương. Điều đáng kinh dị là trên đỉnh môn của lão tăng lõm sâu vào giống như là cái bát. Môi lão tà mím chặt mắt đầy nếp nhằn, hai hàng mi bạc đã dùng gần hết, chỉ còn lại mấy sợi lừa thừa. Nhìn dáng, lão tăng này ít nhất đã 90 tuổi. Lão vừa mới tới cửa, bách nhẫn đại sư đã rời chỗ bước ra, cúi mình cung kính nói: đệ tử tham kiến sử thúc. Nói xong quỳ xuống hành lễ. Bốn vị khách cũng đứng lên, chăm chú nhìn lão tăng mới đến. Đại lực tôn giả đã đoán không sai. Lão tăng này thuộc bối phận chữ không, duy nhất còn lại không trần đại lão thiền sư. Lão khoát tay nói, Cùng đứng lên đi. Nói xong lướt vào sành, ngồi vào trước ghế do huyết trí thiết đảm bách không vừa đem lại, đặt ở hàng trên cùng, ngay trước tọa vị của trưởng môn nhân. Thấy bước chân của lão lướt đi dường như không chạm đất, bộc dương duy kinh hãi nghĩ thầm. Vị này công lực siêu phàm chị e trong võ lâm đường đại không ai sánh nổi bạch nhẫn đại sư trở về chỗ ngồi của mình vẫy tay ra hiệu cho chúng nhân ngồi xuống chủ khách lại an tọa hai tên tăng nhân áo xám về đứng lại vị trí trước đây không trần lão thiền sư lướt mắt nhìn bốn vị khách ngồi đối diện rồi quay lại hỏi bạch nhẫn đại sư mấy vị thí chủ đó là ai vậy trưởng môn phương trượng đáp Khởi bầm sư thúc, vị bọc dương thí chủ, bang chủ lãnh vân bằng cùng hai vị dưới quyền và đại lực tôn giả cách lão thí chủ tới đây để giải quyết mối oán cửu với quan bang chủ 30 năm trước. Vì sự việc xảy ra quá nghiêm trọng liên quan đến vinh nhục của bổn môn, nên đã tử mạo muội kinh động đề lão nhận giả Không trần lão thiền sư gật đầu lại lướt nhìn khách lần nữa, chấp tay nói. Dị nợt, Thứ lỗi, lão nạp chân yếu không đứng nhiều được. Dám hỏi, vị nào là Bộc Dương bang chủ? Bộc Dương gì đứng lên ôm quyền đáp. Tài hạ là Bộc Dương gì ân sư là độc thủ mà quân quan nghị. 30 năm trước, có mỗi oán cửu với thiết trưởng Hoa Đại Hiệp. 3 năm trước, Hoa Đại Hiệp có ước hẹn Tài hạ tới đây. Nói xong ngồi xuống không trần lại nhìn sang đại lực tôn giả nói. Vị đầy, tất là đại lực tôn giả, cách lão thí chủ. Mấy chục năm trước, lão nạp từng nghe nhiều đến đại danh đại nhất quan đồng của cách lão thí chủ, nhưng chưa có duyên kiến diện. Hôm nay được thấy tôn nhàn, thật là quý hóa. Đại lực tôn giả đáp. Không dám, không trần lão thiền sư đức cao vọng trọng, Danh tiếng lừng lẫy Giang Hồ năm 60 năm về trước, đến nay đã gần trăm tuổi mà vẫn còn khang kiện như thế, quả là đại phúc cho phái Thiếu Lâm. Tiếp đó, bạch Nhẫn Đại sư giới thiệu thất sát kiếm Ngô Nam Vân và lực bạt cửu nhạc Du Đại huyền Vị cao tăng Thiếu Lâm không biết hai người này, chỉ nói mấy câu khách sáo. Bộc Dung Duy nghĩ thầm, vị thiền sư này vừa uy vừa khiêm, quả không hổ danh một vị cao tăng Phật Môn tiến hành thủ tục xong, bạch nhẫn đại sư thấp giọng nói gì với không trần lão thiền sư một lúc. vị này nghe xong nhíu mày trầm tư, cuối cùng gật đầu nói, được. bộc dương duy nghĩ thầm, đối phương nhất định sẽ thách chiến, không trần đại sư võ công còn cao hơn bạch nhẫn một bậc, không biết ai sẽ đấu với mình đây. chàng vừa nghĩ xong, thì bạch nhẫn đại sư cao giọng nói, bộc dương thí chủ. Vừa rồi hai phái chúng ta đã qua ba trường đấu, chư vị thí chủ võ công cao cường, quà không hổ danh là những vật sưng hùng một phương trong thiên hạ. Tới đó dừng lại chốc lát, Bộc Dương Duy biết rằng đó là những lời mời đầu, nội dung chính là câu tiếp theo nên bình thản trở nghe. trương như đã được không trần lão thiền sư chấp nhận nên bách nhẫn đại sư bình tĩnh nói tiếp. Đến bây giờ có thể nói là song phương bình phân thu sắc, không hơn kém nhau bao nhiêu. Ờ, không biết là Bộc Dương thí chủ có nguyện ý chỉ giáo cho lão nạp mấy chiều tuyệt học không? Bộc Dương Duy đã lường trước vấn đề này. Ngay sau cuộc đấu giữa Đại lực Tôn Giả và Bách Thiện kết thúc, Trang hiểu rằng giữa mình và Phương Trượng Thiếu Lâm không thể tránh khỏi một cuộc đối đầu. Nghe Bách Nhẫn nói xong, Trang sàng giọng cười đáp. Đại sư đã bày tỏ mỹ ý như vậy, đối với tệ hạ thật là vinh hạnh lớn, cầu còn chưa được, có đâu mà từ chối. Bạch nhẫn đại sư gật đầu. Nếu vậy thì tốt. Lão vừa định đứng lên thì chẳng nghe Bọc Dương Duy nói. Nhưng mà tại hạ còn muốn đề xuất một điều. Bạch nhẫn nhíu mày hỏi. Bọc Dương Thí Chủ có điều kiện gì chẳng? Bọc Dương Duy đáp. Tài hạ muốn rằng trước khi mà ấn chứng võ công với phường trượng, xin được thỉnh giáo cao chiều của huyết trí thiết đảm Bách Không Đại Sư. Bách Không Đại Sư nghe nói thế thì rất ngạc nhiên ngồi ngây ra. Lão chưa kịp trả lời thì huyết chí thiết đảm Bách Không Hạ Thượng đã đứng lên chấp tay nói. Khởi bầm trưởng môn Sư Huỳnh, Ngọc Diện Tu La bộc dương bằng chủ danh chấn Giang Hồ, được thỉnh giáo cao chiều là vinh hạnh lớn nay bằng chủ đã có lòng yêu ái lão nạp như thế. Xin phương trượng chuẩn y cho lão nạp được ứng chiến. Lính giáo tuyệt học kỳ ảo, thiên ma thập nhị thức. Bách nhẫn đại sư nghe sư đại huyết trí thiết đảm Bách không hòa thượng đề nghị được ứng chiến với Bộc Dương Duy thì không trả lời ngay, nhíu mày trầm ngầm suy nghĩ. Có nhiều lý do làm cho lão phải cân nhắc việc này. Về thắng phụ Lão biết sư đại chưa chắc đã thắng nổi vị hình đường chủ lãnh Vân bằng thất sát kiếm ngô Nam Vân, nói gì đến Ngọc Diện Tù Là. Như vậy, cuộc đấu giữa hai vị trưởng môn sẽ vẫn tiếp tục. Nếu bây giờ chấp nhận để bọc dương duy đấu với huyết trí thiết đảm, hậu quả sẽ như thế nào? Về mặt thể lực, dù ít dù nhiều, đối phương cũng hao tổn một phần chân khí. Một khi chấp nhận, việc chuyên gia giang hồ, Há lại không mang tiếng là trưởng môn Thiếu Lâm dùng chiến thuật xa lân chiến để thắng đối phương. Mặt khác, việc huyết chí thiết đảm bị bại là điều gần như là cầm chắc sẽ đẩy Thiếu Lâm vào tình thế khó khăn hơn. Ba trường đấu vừa rồi, Thiếu Lâm đã kém thế. Nay thêm một trận bại. Cho dù sau này bách nhẫn đại sư có thắng cũng không đem lại thắng lợi chung cuộc cho Thiếu Lâm. Nhưng một bên đã không khai thách chiến. Bên kia đã chấp nhận, từ chối làm sao được nữa. Dù không muốn chút nào, Bách Nhẫn Đại Sư đành phải gật đầu chấp thuận. Huyết trí thiết đảm Bách Không Hòa Thượng chấp tay nói. Đạt ạ trưởng môn sư huỳnh. Nói xong bước ra trường đấu. Trước đây khi Bách Không thắng lực bạt cửu nhạc Du Đại huyền nhìn thái độ dương dương tự đắc của đối phương, Bộc Dương Duy chỉ muốn đánh bại lão tà, trả thù cho Du Đại Nguyên. Chờ khi Bách Không Hòa Thượng ra tới đối trường dừng lại, Bộc Dương Duy đứng lên tung mình nhảy vút lên cao ba trường, lộn người lại, đáp xuống ngay trước mặt đối phương cách hai trường. Không trần Lão Thiền Sư thấy vậy giận mình chấn động, nghĩ thầm. Thân Pháp tế liễu phong huyền áo bậc nhất võ lầm. Thiếu niên này không phải là nhân vật bình thường đâu. Bách Không còn lâu mới xứng là đối thủ của hắn. Bách Không Hòa Thượng mặt cũng biến sắc, Nốt ruồi son giữa mìa tâm huyệt càng đỏ bầm lại. Vì vậy sau một thoáng lão chấn tính lại ngay, cười nói. Ồ, oh, khinh công tế liệu phòng của thí chủ đạt tới trình độ thẳng thừa như vậy. Lão nạp vô cùng khâm phục. Bộc Dương Duy đáp. Đại sư quá khen rồi, xin xuất chiêu đi. Bách không hòa thượng chợt quát lên. Lão nạp thất lễ. Dứt lời lao tới, từ cách mặt đất nằm thước đánh ra một lúc chiến cước và 16 trường Thân pháp nhanh, song trường phát ra như chớp không kịp nhìn rõ, kình lực mạnh, chỉ một chiêu này trong giang hồ khó tìm ra địch thủ. Bộc Dương Duy không hoàn thủ, chỉ nhếch môi cười nhạt rồi lướt mình, sau chốc lát đã đứng sau lưng đối thủ. Bạch Nhẫn đại sư kinh hãi nghĩ thầm, thiếu niên này khinh công thật là lợi hại, thậm chí mình không kịp nhận ra. Y dùng loại thân pháp gì nữa. Giá lúc này mà Bộc Dương Duy xuất thủ thì chỉ một trường đánh vào hậu tầm là đủ đánh ngã đối phương. Nhưng chàng đã không làm điều đó. Kể ra huyết chí thiết đảm bách không hòa thượng phản ứng cũng thật là nhanh. Đang phát trường không nhìn thấy đối phương đâu. Lão vội lách mình sang một bên tránh bị đánh tập hậu. Bộc Dương Duy cười nói Nếu mà lần sau Tai hạ sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Khi ấy chỉ sợ đại sư coi tránh cũng không kịp đâu. Không trần lão thuyền sư và phương trượng bách nhẫn đại sư cùng buông tiếng thở dài. Huyết chí thiết đảm mặt đỏ bừng bừng vì thẹn và tức lại xông vào đánh tiếp. Lần này bộc Dương Duy bắt đầu hoàn thủ. Trong lúc huyết trí thiết đảm thi triển bách bộ thần quyền đến mức lâm Ly thì bộc Dương Duy dùng thiên ma thầm nhị thức bình tĩnh hóa giải. Sau một lúc tấn công không có kết quả, thậm chí còn bị đánh lùi, Lão Hòa Thượng nổi giận thét vàng, đồng thời đánh ra ba chiều, như Lai Thống Bối, Kim Cương Phục Hổ, Liên Hòa Tường Vân. Với 36 quyền, công sang cả ba phía tả hữu và trước mặt của đối phương. Bộc Dương Duy quát, Đại sư cẩn thận! Rút lời cũng phát ra ba chiều trong thiên ma thập nhị thức, Trường quyền tiếp nhau nổ vàng, thành một chuỗi làm dung chuyển cả tòa diễn võ đường. Bách không bị trường lực đánh bật lụi ba bước. Với nội lực thâm hậu, lão vẫn không bị nội thương, lại xông vào phát trường. Bộc Dương Duy hư một tiếng nói. Các hạ thật là không biết tiến thoái. Nói xong nhún mình, mất đi tầm ảnh. Bách nhẫn đại sư cùng chúng tăng trong sành, tuy chăm chú nhìn, nhưng chỉ thấy bóng trắng lóe lên. Mà không thấy chàng thi triển thân pháp thế nào. Riêng không trần lão thiền sư thở dài nói. Bách không bị lập lại chiều đầu tiên rồi. Nhưng lần này không được tiện nghỉ như là lần trước nữa đâu. Quả nhiên, huyết chí thiết đảm đang phát trường thì không thấy đối phương đâu. Lần này đã cảnh giác hơn, không tránh sang bên nữa mà lao tới hai trượng quay lại. Mặc dù phản ứng như vậy là thần tốc. Nhưng dù sao, cũng chậm mất nửa bước. Vừa mới quay lại, Lão Hòa Thượng đã thấy đối phương đứng sừng sững trước mặt. Còn may mà chàng không xuất thủ trước đó, chỉ cười nói. Đại Hòa Thượng chuẩn bị hoàn thủ. Nói xong mới xuất trưởng đánh giả. Cả hai trưởng vận tám thành công lực, đánh ra ba chiều cuối trong thiên mà thập nhị thức. Thấy xung quanh trùng trường ảnh, Huyết trí thiết đảm không biết tránh cách nào, cũng không đủ sức để hóa giải, đành dùng bách bộ thần quyền đánh trả lại. Bình, bình, bình. Ba tiếng nổ liên tiếp nổ vàng, sau đó tất cả đình chỉ. Bộc Dương Duy đứng văn phòng nguyên chỗ cũ, trưởng đã thù lại, chân môi thoáng một nụ cười kiều hãnh. Huyết trí thiết đảm bách không hòa thượng bị đánh bật lùi năm bước. Không đứng vững, ngồi phịch xuống nền sành. Khóe môi dị máu, hai tay bất lực rủ xuống, không sao nâng lên được. Lão gương mắt nhìn đối phương, trong ánh mắt không có sự hầm hực oán hận như là hai vị sư huynh, Bách Khuyết và Bách Thiện, mà là chứa đầy nỗi thống khổ. Chúng tăng vẫn im phong phát, không ai thốt lên tiếng nào. Mọi ánh mắt đều dồn vào Bách Khùng Hòa Thượng, thân thái tỏ ra lo lắng. Không biết vị này thương thế ra sao. Chỉ riêng không trần lão thiền sư và bách nhẫn đại sư là không tỏ ra thái độ gì. Chỉ lắc đầu thở dài. Bộc Dương Duy bước lại gần đối thủ nói. Đại sư không bị thương đâu. Tài hạ chỉ dùng thủ pháp tá mạch bế huyệt tạm thời khống chế các kinh mạch trên hai tay. Nên là không cứ động được mà thôi. Lát nữa sẽ phục hồi lại nhiều cũ. Bách không hòa thượng nghe nói liền vận khí đàn điền chuyển lên các huyền mạch trên khắp cơ thể. Quả nhiên chỉ một lúc đã hồi phục lại như cũ, không có thương tích gì. Lão nặng nề đứng lên, thở dài nói. Bộc Dương bằng chủ thân công cái thế. Bây giờ lão nạp đã tâm phục khẩu phục. Thấy vẻ mặt ảm đạm của vị cao tăng, Bộc Dương Duy nghĩ thầm. Trong ba vị trưởng lão, thì chỉ có vị hòa thượng này là người hào sàng, không oán độc. Tuy nhiên với uy danh huyết chí thiết đảm lừng lẫy giang hồ, bị một cú nặng như thế là một đòn quá nặng. Chàng chấp tay nói, ta hạ xin đại sư bỏ quá vì đã mạo phạm, nhưng lúc nãy chắc đại sư đã lĩnh hội được tâm trạng của người bị bại dưới tay người khác, cũng không dễ chịu hơn đâu. Nói xong quay người trở lại chỗ ngồi, Bách không hòa thượng trầm mặc nhìn theo, vẻ ám nạm trên mặt bớt đi rất nhiều, cũng quay về chỗ cũ. Bách nhẫn đại sư đứng lên, bước tới gần không trần lão thiền sư thấp giọng bàn bạc một lúc. Diễn võ đường lúc ấy tĩnh lặng đến xuất kỳ, cả quần tăng lẫn bốn vị khách đều hết sức căng thẳng, chờ cuộc long tranh hổ đấu của hai cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm sắp bắt đầu. Tất cả vừa lo lắng vừa náo nức lo lắng vì tính chất cuộc đấu sẽ rất nghiêm trọng, còn nao nức vì có lẽ suốt đời mỗi người chỉ được chứng kiến một cuộc đấu như thế này mà thôi. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân quay lại bộc Dương Duy thấp giọng nói: sắp tới đây nhất định Bạch Nhẫn Đại Sử sẽ lại thách chiến. Đì trước hết lòng cầu chúc cho bang chủ thắng trận này. Bộc Dương Duy cười đáp: cảm ơn huỳnh Nam Vân. Vì uy danh của toàn bang và bản thân Tiểu đại sẽ dốc tận lực Bây giờ đã thấy phương trưởng thiếu lầm Bách nhẫn đại sư đứng lên Hướng sang Bộc Dương Duy chấp tay nói Một lần nữa Lão Nạp xin được cùng Bộc Dương Thí Chủ Ấn chứng võ công mấy chiều Hy vọng Thí Chủ không để Lão Nạp thất vọng Bộc Dương Duy đứng lên ôm quyền hoàn lễ đáp Đại sư quá khách khí rồi Tại hạ vô cùng hân hạnh, được cùng đại sư chỉ giáo tuyệt học, lẽ nào còn từ chối? Bạch nhẫn đại sư quay lại dặn dò bảo một tên đệ tử bận hoàng y, bối phận hàng chữ vô mấy cầu. Tên này dạ một tiếng, đi ra khỏi diễn võ đường. Lúc đó bách nhẫn đại sư bước ra đấu trường trước, sau đó bộc dương duy cũng rời ghế tới đứng đối diện hỏi. Ờ, xin hỏi đại sư, chúng ta tỷ đấu bằng phương pháp gì? Bách Nhẫn đáp: Theo ý lão nạp thì chúng ta nên chia thành hai trường đấu, một trường văn, một trường võ. Không biết thí chủ có đồng ý không? Bộc Dương Duy cười đáp: Đại sư nếu mà đã có nhã hứng như vậy, đại hạ xin vui lòng hầu giáo, xin cho biết phương thức cụ thể của từng trận. Vì phương trưởng thiếu lầm, trường như đã có sẵn kế hoạch từ trước, liền trả lời ngay. Tràng văn đấu thực ra là một cuộc biểu diễn khinh công. Lão nạp sẽ cắm mấy cây trúc rồi nối chúng nhau bằng những sợi chỉ. Chúng ta thi triển khinh công đi trên sợi chỉ đó, vừa đi vừa thi triển trưởng pháp, quyền pháp. Bộc Dương Di cười nói: "Đại sư nghĩ ra cách đấu này thật là văn nhã." Tại hạ xin đồng ý. Bạch Nhẫn đại sư lại nói tiếp: Còn trường đấu võ thì đơn giản hơn. Khi văn đấu đã biểu diễn trường quyền lúc võ đấu, Lão Nạp sẽ dùng thiện hành trượng của bồn môn thình giáo tuyệt học của Bộc Dương Thí Chủ. Bộc Dương Duy gật đầu tán thường. Tốt, quá là một đấu pháp rất hay.